Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Một gã con trai đeo cái túi bước vô, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Gã nhìn họ thật nhanh, rồi vào thẳng buồn tắm. Tiếng nước đái xối xả vọng ra khá lâu, rồi im bạch. Một lúc gã trở ra, tiến lại góc phòng khách. Gã kéo cánh cửa, mở crochet, đặt cái túi xuống. Hảo từng gã lấy quần áo để thay. Nhưng gã chui hẳn vào bên trong, kéo cửa lại rồi nằm ngủ luôn trong đó. Cái apartment một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 Chỉ có 5 người chứ bao nhiêu. Phòng Minh cạnh đấy nè, Ấn Độ mướn 7 người tất cả. 201 thì vợ chồng ta chỉ 100, còn 3 đứa kia chia nhau 100. Chúng nó góp tiền trợ mỗi tuần mỗi đứa 20. Ở như vậy thì mới để dành được. Tháng vừa rồi tao mua cái xe cũ 1.400, trả tiền mặt. Tháng này thì định sắm cái tivi màu. Hôm rồi tao lại gửi về cho bà cô ta 400 để chạy cho ba ta gia tù. Nếu mày ở với tụi tao thì tháng đầu thì à, ta nghĩ là mày khỏi phải trả tiền nhà. chừng nào mày có việc làm thì tính...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 đàn bà gặp nhau nói chuyện cả năm không hết. Có lẽ anh phải ngủ ngoài phòng khách trình một năm nữa đó." Đàm cười rồi ân cần hỏi. Uhm, <cười> đã phôn về cho cô Hằng chưa? Đáng lẽ thì hôm qua Hảo phải phôn ngay để chị cô an lòng." Trong lòng Đàm từ hôm qua đến nay chỉ nghĩ đến Hằng, lấy thục chung sống với thục, hắn đã đóng thuyền nhưng Đàm không xóa được hình ảnh của Hằng, càng day dứt nhớ những trưa hè ở trải thị nạn, ngồi trong liệu nhìn ra thấy Hằng bước ngang qua lúc nào cũng phủ chiếc khăn bông trên đầu vì sợ nắng. Nước da hàng trắng hồng, mái tóc dài mới lên cao, Đảm khát khao một lần được hôn vào gánh nàng và chỉ cần dừng lại ở đó thôi cũng đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Vẫn nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net